Chuyện ngôn tình nửa cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái, diễn đọc Đào Mai. Chuyện này được phát trên trang audio Chương 1 Cẩm Thố Thành nằm ở phía nam của thiên tịnh Hoàng Triều, mùa như xuân, thố địa phì nhiêu. Với vậy, cư dân giàu có và đông đốt, thành trấn an nhạc mà vui lâu là đại nhẫn tổ lâu của Cẩm Tú Thành. Yên cùng mỹ tủ, mỹ thực tiến thú quý lâu, nổi tiếng ấm xa gần. Ông thượng dân chúng địa phương nhiệt tình ưu ái, cánh từ xa đến Cẩm Tú Thành cũng đều biển trước mà đến ngồi tại Cố Quý lâu. Đưa bỏ thượng thính ăn thức uống, tuàn hàng cẩn phẩm, Còn có kẻ nghe được những chuyện đại sự. Hóa sinh gần đây nhất ở Cẩm Thú Thành Mà tinh tấn gần đây nhớ Khiến cả Cẩm Thú Thành lâm vào Phong cuồng thảo luận Đó là những chuyện về Thiên Kim Mạc Gia Cư dân Cẩm Thú Thành Đối với bốn vị tiểu thư mạng phủ kia Tự nhiên là không xa lạ Mà giờ lâu như vậy Cuối cùng trong đó Mới truyền ra tinh tốn của một người Cư dân ở đây Đối với người nhà Mạc Gia Thậm chí Còn hưng phấn hơn gấp bội phần Đang ngồi ở lầu 2 phối lầu Có 3 ba năm tử Cùng mỏng bàn rũ và tức ăn Ông tự đánh hỏi Nghe đường tiếng đàm luận vang lên 4 phía Thống thống vây quanh Viện vui sắm tới của mạc vũ Tất cả đều đến tay Một người trong quán Lãnh diện thần Một thân áo trắng Mạc đau vẻ mỉm cười Nghe tiếng thảo luận nhiện tình bên tai Ông khội đối với bốn vị tiểu tư kia Nói lên chúng tò mò Nhưng theo tinh tấn hắn có Cảm thú thành mạng phụ Chỉ có một vị tiên Kim Thế nào bây giờ lại ra Bốn vị tiểu thư Lãnh bỏ hoài thiên nhớ mi Nhìn trở thủ đắn lực Của chúng mình Chỉ nhiên thân thần Hoài nghi chúng mình nổi vừa rồi Hắn có nhớ gì không Ừ Lãnh dưỡng trần hoàng hồn Lúc này mới phát hiện Mình xem nhà chính sự Thấy được nét mặn không đồng tình trên mặn tuổi già mặt hắn không đổi sát mà tự nhiên tự tại tư cười nói dối. Ta có nghe. Phải, ngươi có nghe những chuyện bên đường. Nguyên không ngồi bên một tân áo đen mà không biểu tình vệnh trần lời nói dối của hắn. Hát, ta là nghĩ nói nếu chúng ta muốn mở rộng thương sự về Việt Nam. Cũng nên tìm hiểu vài chuyện lớn nhỏ ở địa phương thôi. Không trữ ngân kích, Nếu mà không một cái xem thường, Lãnh dưỡng trần cười lại nói, Cuốn gì mặc cũng là thương gia lớn nhất Việt Nam, Tự nhiên muốn chú ý nhiều một chút. Với nữ xứng giá cùng thương sự, Có liên quan sao? Huyền Phong, Không đếm xịa đến việc hắn xem thường mình, Lại tảnh nhiên các lời. Huyền Phong, Ngươi nghe đựng cũng không ít đâu. Đến dưỡng trần cắn răng, Tên Huyền Phong này, luôn thích ngán chân hắn. Cũng không ngắm lại xem, bọn án cùng là trợ thụ đắc lực của võ huyền thiên. Đáng ra, bác trợ giúp cho nhau mới phải. Lúc qua thành, liền nghe thấy, không cần đến tủ lâu mà nghe ngóng tiếc. Hiền Phong uống trà, vẫn như cũ, là không có biểu tình. Bắt đi bác nước lạnh phải chịu trách nhiệm trên tay. Dừng, võ hoài thiên thẳng nhiên lên tiếng. Sớm đã quen, Nhìn hai người bọn họ đấu khẩu. Lãnh Nhất Kỷ một dính chủ ý xuống phía Nam lần này của chúng ta không được nhiều chuyện. Ta đã biết, đó mặt có cơ thượng băng cùng mụn khối đầu gỗ tinh ngán chân người ác. Tính dịch Trần có thể tự gia hài, đem thiền tĩnh thần thiêng của chính mình thu hồi. Tư liệu về việc kinh doanh ở Cấm thành ta đều đã thu thập đủ. Em Mai đã hẹn đến mạng phụ bái phẩm, đàm phán về viện hợp tác muôn bán cơ thực phẩm. Mạng phủ 12 đời, một tay nắm giữ kinh tế miền Nam, có có nghệ làm ăn khắp nơi, nhưng cứ mở rộng đến kinh thành. Cũng bởi vậy, tôi chứng tú phẩm, do mạng thị sản xuất ti đạp, ăn Triều ở Phương Pháp, vẫn không nhìn được đến. Ba người lần này xuống phía Nam, chủ yếu, Cũng là tính muốn cùng mạng phủ đàm phán khả năng học tác Tình thiên bảo sẽ ra mạng thu mô Vậy vóc tố phẩm của mạng thị Xuân tới phương vác Thậm chí là cả những nước lân cận Hôm này đồng ý cùng chúng ta đàm phán Là đại thiếu chủ thứ 12 của mạng phủ Cũng là người thừa kế duy nhất Nghe nói mặn Tĩnh viễn trời sinh phản cốt Làm việc tán phong khỏ phán đoán theo lệ thường Có lẽ nhờ tính tình của hắn như vậy mà phá tượng huy cổ bất thành văn của mặt cổ 12 đời này mang sự nghiệp kéo dài tới phía bắc. Lành dưỡng trần nhớ tới vị tiểu thư trong mấy chuyện bên trường của người dân. Từ hồ, đúng là tăng tin của vị thiếu chủ này không biết hay không có thể đến bác kiến. Có lẽ đối với sinh ý sông phương đều có giúp ích. gầm sẽ biết Võ Hoài Thiên đã nghe qua một ít chuyện về mặt cũ. Biết của vụ phía Nam đã nhiều đời này có những huy tắc riêng. Lãnh diệt trần nhìn sang Võ Hoài Thiên luôn luôn nghiêm tuẩn. Lại nhìn Huyền Phong có hổng không bao giờ nói từ một chữ. Hồi nhìn xuống một tiếng thở dài. Hắn bắt đầu hối hận. Thương ta một lưu thụ ở trong kình thiên bảo. Nếu cứ theo hai người này ra cửa. Hắn thế nào cũng chết sớm. Mặt phủ là trang viên điển hình nhất ở phía Nam. Phân chia thành Trung, Đông, Tây, Bắc, Bộ, Bộ, Phận. Ở chính giữa là chia thành Đông, Tây, Nhị, Xương. Trong sông tươi đẹp, cùng đình rài lầu cát, cảnh sát dung hợp. Hoa ba viên, đơn đình sao nhỏ, khúc kính thông ù. Ba người võ hoài thiên, công mạng Tĩnh viễn, ở trong bếch đình. Ba người cũng tinh tưởng ở phương Bắc. Đối với cảnh viên lầm Sơn Thụy như vậy, lại có tâm tình ngoạn cảnh bất đồng. Võ Hoài Thiên không có nhiều tâm tư đi chú ý cảnh đẹp ở một bên kia. Đừng chú ý của hắn, phần lớn đặt trên sinh ý. Mà mặt Tĩnh viễn cũng không phải dễ nói chuyện như trong tưởng tượng của hắn. Thế là vì tính tình tương đương, họ có thể nắm bắt. May mà mặt tỉnh viện rất nhanh gọn, rõ ràng đáp ứng cùng Kình Thiên Bảo hợp tác đem phải phóng túi phẩm của Mạc Tổ cho Kình Thiên Bảo đưa lên phía bác. Lúc đó, bàn gì tiến vấn đề hợp tác giữa hai cảnh thưa đệm xung quanh, bác nhìn đến nam tử quý khí rất mạnh, khẩu thiên không khỏi nghĩ thầm, nếu hôm nay là thương nhân Phương Bác Các cùng hãng hiệp đàm, mạng tĩnh viện có hay không cũng sẽ đồng ý cầm nháy mắt như thế này. Đối với mạng thị thiếu chủ, mạng Tĩnh biển này, hắn tìm hiểu không nhiều lắm, dự yếu ra để ý hai chữ mạng cũ nạm vàng trứng cửa. Xác định, Ivan nhất định phải hợp tác, cũng ráng để hắn tiêu phí năng lực đánh giá. Mạng tập khi hắn đưa ra yêu cầu tham quan tố thường của mạng cũ, mạng tỉnh biển nhẹ phải hoạt cấp đại nhưng mà không trả lời. Chỉ ta đi nước phía sau đến chăm trà. Từ nhà ý muốn hoàn hẳn trướng tiên lưu lại trong đình một lát. Thậm chí người hầu bán rào giải thích kiến trúc của A-sen xung quanh. Vợ ông Hải Thiên kính tráo, tính giá cái mạng lừa nhá cổ mặt Mạc Viện, ngầm đoán xem ý tước của hắn là gì. Thế là trong tố phường có bí mật gì không thể để người ngoài hay biết. Mạng Tĩnh Viện tiếp tục viên lặng thưởng trà. Hậu thân túng dẫn phi phạm. Cũng không thèm để ý đến mắt của võ hoài tiền. Đến khi nhìn ra phía trước đình. Phước hiện một thân ảnh màu lam. Mà hắn đã đợi rất lâu. Mắt mày mới nhẹ nở nụ cười. Gọi người tới đây. Hắn vừa lên tiếng. Có vẻ tùy thân phía sau. Lập tức đỉnh mệnh mà đi. Đưa đến một nam tử trẻ tuổi tấn tố. Lạnh diện trần hơi hơi thất vọng. Nhưng bạn như nụ cười mang vài phần tà ký kêu quản tưởng người đến phải là nhạc nhạc tiểu thư trong truyền tiết không nghĩ đây là một tiểu tử anh Tuấn Thiên hạm mấy vị này là khách nhân từ kinh thiên bảo ở phương pháp mạng tỉnh viễn hồi y như cũ tỉ giới thiệu thiết chủ kinh thiên bảo cũng là võ hoàng đương nhiệm võ hoài thiên phủ hộ vệ lãnh diện trần tả hộ vệ huyền phòng Trầm thiên hạm Hướng ba người bắt tay làm lễ, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Đến sớm ra cửa, liền nghe thấy Tổng quản đề cập hôm nay có khách quý tới. Nó nghĩ cư nhiên là thiết chủ Kỳnh Thiên Bảo phương pháp. Nghĩ tới việc, thiết gia muốn phát triển mở rộng ra hướng pháp. Kỳnh Thiên Bảo sáng thật là đối tác thiết học nhất. Trước, không nói Kỳnh Thiên Bảo là đại bảo lớn nhất phương pháp, sinh doanh vỡ nhiều nước lân cận giữ hơn một nữ sinh ý với ngoại phan của tiên thịnh Hoàng Kiều cho lần hùng hậu chứ này lại tiếp tục phát triển làm tiêu cục nhờ có chủ dựa lớn trên giang hồ tương nhiệm bán võ lâm minh chủ tức là thiếu chủ Kinh Thiên Bảo khiến ít người giám động vào hoàng quả mà Kinh Thiên Bảo vận chuyển khiến cho sinh ý phát triển không ngần có tài lại có thế quan hệ tốn với triều đình cũng có địa vị trên giang hồ Đất tượng hợp tác như vậy, đốc đèn cũng có kiếm. Đây là chủ sự của Tú Phường Mạc Gia, bỏ thiếu chủ, khi muốn đi xem tổ Cường ta sẽ để nàng ăn bài. Vẫn không lịch sự như cũ, hoàng tỉnh viện trực tiếp, mang khánh quý diễn giao cho trầm thiên hạm. Thiên hạm, ta tính cùng tình thiên thảo hợp tác, đưa chứng phẩm tới phương bác. Ngươi một hồi liền bòi ba vị khách nhân đi thăm quan tố phường một chút. Dạ, trầm thiên hạm gật đầu, chỉ nghe qua cũng hiểu được thế gia muốn nghỉ ngơi. Muốn nàng nhanh chóng đưa khách nhân đi trò quốc mát. Ta đi ăn bài ngay, thỉnh. Võ Hoài Thiên nhìn nam tử tứng tố trước mắt ở những mài. Mặc dù mặt nam trang, bắt dù không hành điều là có phong phạm nam tử, nhưng hắn Rõ ràng là nữ nhi. Bố Hòa Thiên tin tưởng, ánh mắt của chính mình sẽ không thể nhận nhầm. Thiếu bảo chủ, cầm thiên hạm đối mặt với ánh mắt của hắn, cấm rõ hắn vì sao đánh giá mình như vậy. Thiên hạng có túng động muốn cuối đầu, nhưng cố nhìn xuống. Võ Huỳnh, nếu ngài đội ý mời nói thẳng. nhẹ nhàng gấp hoạt, mang tính viện nhớ nhớ mài, trong ngựa khí cảm giác rất không tốt. Trầm Thiên Hạm biết bác nhìn thiếu cha nhà mình một cái Cẳng nói như vậy không phải khiến người ta ngưỡng ngùng sao Lần đầu thấy qua Có người đàm phán sinh chỉ với khách tâm Là có biểu tình như thế Ông vậy trước cáo từ Võ Hoài Thiên cuối cùng xoay người Trước, hướng mạng tỉnh viện nói tạm biệt Rồi mới chuyển sang hướng Trầm Thiên Hạm Trầm Công Tử, Thỉnh Không biết có phải hay không đa tầm, Trầm Thiên Hạm cảm thấy tiếng, công tử hắn cậu kia, cứ hồ nghe đặc biệt nặng. Không dám, thỉnh. Không nghĩ phức tạp, Trầm Thiên Hạm nhe răng cười, dẫn người đến xe ngựa, cửa lớn, hướng Tú Phường mà đi. Là quý khách, là quý khách, chứ dù có chúng cổ quái, vẫn là ách. Đến Tú Phường, Trầm Thiên Hạm dẫn ba người đi xung quanh giới thiệu qua. Sau đó liền tỉnh tới quý tân phòng. Rồi người đưa tới một loạn tú phẩm để bọn hắn có thể tha hồ xem xét. Trong lúc đó, Tâm Thiên Hạm đứng một bên giải thích lại thấy bất đồng các lời mọi vấn đề bọn ông Hoài Tiên đưa ra. Nhưng ánh mắt dị dạng của đối phương thật khiến nàng không chịu nổi. Nhìn không được tự tháng đành tâm kẻ hàng đi hỏi cho sợ vấn đề. Thiếu bảo chủ Dếm hỏi tại hạ làm sai điều gì chăng Vì cái gì Hắn đối mặn với một đống người Để dùng loại ánh mắt ma nhân kia Ăn nàng Võ Hoài Thiên lại thâm sâu Nhìn con mạng thanh nhạc của nàng Rồi mới tạng nhiên lên tiếng Người không phải sai cái gì Ta chỉ cảm thấy kỳ quái Nam nhân phía nam Để giống người thế này sao Giống ta Không biết ý ngài là gì Tầm thiên hạm trong lòng cả kinh trên khu mạng lại tỏa ra trấn định. Là giống các cô nương đó. Võ Hoài Thiên cũng không muốn cùng nàng vòng vo lẫn quẩn. Người trước mắt rõ ràng là nữ nhi vì cái gì muốn cố ý vẫn nam trang ai còn biểu hiện như là một nam nhân. Tầm thiên hạm trong mát điểm qua nét giận nàng rất nhanh trấn áp xuống cười nhẹ qua. yếu bà chủ Nói lời này thật đúng là hộ nhụm tiểu nhân. Nàng nhân chóng trừng mắt biết hắn một cái, lại cô ý cuối thâm thấm đầu. Nam tự phía Nam đều ôm nhu tuổi nhã, so ra cư nhiên là kém Nam tử phường bác dũng cảm đại khí. Hiếu bảo chủ đã thấy qua Nam tử phường bác cũng không có nghĩa là tiểu nhân không phải đường đường Nam Nhi. Đường đường Nam Nhi sao? Bổng Hà Thiên có ý hỏi. Đôi mắt thâm sâu nhìn kỹ nàng Từ đầu đến chân Cuối cùng ngậm miệng Tàm thiên hạm thầm trung lên Hiếu bảo chủ tình thiên bảo này Thật sự là đáng sợ Chỉ cần đôi mắt kia nhìn nàng Liền khiến nàng tâm kinh đạm chiến Bất quả ý hắn là gì Hiếu tình như thế kia Rất ràng là xem thường nàng Ý là bất mãn việc Nàng là một cô nương Tuy nhiên lại được quản lý Tú phường Cô nương cũng là người ai quyết định chỉ có nam nhân mới có thể buôn bán. Cố hủ, chứ dù hắn không có nói thẳng, nhưng chàng nghe qua cũng đoán được ý tử. Quên đi, hai bên mới quyết định, nàng vẫn không cần để ý thì hơn. Ít thảy vì đại cục làm trọng. Chứ dù hắn xem thường nàng thì sao, dù sao, nàng vốn chính là nữ nhi, hắn nói như vậy cũng không thay đổi được. Cho nên, trầm thiên hạm lại lần nữa miễn cười. Tận trách nhiệm giới thiệu cho Võ Hoài Tiên hội sản phẩm của túc phường. Tường thận trả lời vấn đề hắn đưa ra, hoàn thành công tác của nàng. Đến nỗi Võ Hoài Tiên tỉnh thoảng có chúng biểu tình quá dị gì đi nữa, nàng hoàn toàn không quan tâm. Thế chủ kỳnh tiên bảo bắn võ làm Võ Hoàng khi vị tôn quý cao thượng như thế. Ví dụ là quả nhân thì tỉnh sao. Lại càng không nổi từ, từ nhỏ đến nhìn thiếu gia. Nàng đối với quái nhân đã sống quen thuộc. Quái thì quái, ông liên quan đến nàng. Quá trời ngọ, trời nóng bấn khiến người ta nghĩ bốn đến dưới góc cây. Nhưng là ba người bỏ hoài thiên cũng không chịu ảnh hưởng. Ở Quý Lâu dùng cơm sơn, lại tiếp tục cởi ngựa tính đi tới Thường Sơn. Thường Sơn nằm ở gần cậm Tố Thành để thấy hẹo lánh. Ấn có hơi người vì ở nơi khác có đường lớn bằng phẳng bởi vậy và dù tường thường sơn tuy gần có nhiều người dân vẫn chọn đường lớn chủ yếu đó là ở trong núi hoang với gặp kẻ xấu đến lúc đó nếu gặp tay kiếm đã là không có ai cố nhân Phó Hoài Thiên các người thân có võ công tự nhiên không đem điều này để ở trong lòng đi qua nửa đường Hỏa Thiên ở giữa phúc chốc như ngựa nhiễu mài. Dạ. Yeah. Huyền Phong phi ngựa tới gần, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại. Ở Hỏa Thiên không có lầm tính trả lời, chính là từ trong người phảng ra hơi lạnh. Dạ. Lãnh yeah. Như Càn Nguyên bạn đúng ở mộng bên, nhìn không ra phù hợp với phàm lại gần. Ở đâu không thoải mái. Hắn là truyện nhân của thần y Xem qua sắc mặn của Hoài Thiên liền bía, đánh định là trúng độc Ở nhược trần, mấy vương tai ra, muốn xem mạch cho hắn. Từ trong rừng, bỗng nhiên phi xa ám khí. Hiền phong thần sắn vi biến, hay lập tướng rút kiếm, mời tên hắn y nhân ra mặt, cũng từ xa mấy gốc cây sông tới. Lãnh dừng trần thu tai, rốn vụ khí. Cảm thấy có gì đó không ổn. Trướng hạ trọc, sao mai phục. Nhóm người này hiển nhiên là có mưu tính trước. Chính là là người đồng hành đồng thực. Vì sao chỉ có võ ngoại thiên trúng độc trúng như thế nào? Hắn, người võ công, có ông sánh thượng vĩ võ ngoại thiên cùng huyền phong. Võ quả trong thậm đại cao thủ trang hồ kia. Nhưng còn là truyền nhân của thần y, tinh thông kháng loại độc dược. Đối phương làm thế nào mà có thể hạ độc được ngay trước mắt hắn? Dạ, yeah, ngày sau rồi. Vừa ra chiều trống trả, đánh như trần vẫn không khỏi lo âu. Có thể qua mặt cả ba người A động võ Hoài Thiên hẳn phải rất giỏi. Võ Hoài Thiên đã đổ mùa hơi lạnh với mặt tái nhợt. Nhưng cái đau trong tay ra chiều vẫn gọn gàng, không có chúng lưu tình. Thế là lo lẫn nhanh chóng tiêu tán, chuyện đau trên tay mỗi lúc mộng thêm nặng như muốn rơi xuống đất toán một cái, trên cánh tay hắn bị vạch một đường máu dài. Da! Yeah. Hiền Phong lập tức đi tới bên cạnh hắn, không kiếm thay hắn tiếp chiều. Rồi lực của ta đang hao tổn rất nhanh, hắn là do trúng đập. Nói lực của ta đang hao nhưng Phố Hòa Tiên vẫn thần sáng trấn định trong giọng nói với Huyền Phong. Nỗi lực, Hiền Phong rung sợ đáng chết. Các người đến tục cùng là ai? cơn nghiền giảm mài phục ám toán. Lãnh Dực Trần vung tay thu kiếm, nhưng lại hỏi hắn y nhân, vừa ra chiều kia. Việc này rõ ràng căn bản là ám sáng cổ mạch kiên, tựa như một tia binh khí đổ tới đều là hẳn. Chứ dù không nói tới địa vị võ hoàng cao cả, gần thiên bảo cũng không phải ai cũng có thể động. Lãnh Dực Trần tươi cười trên mặt đã biến mất, bởi dù kiếm thế chương ngần, đó là cũng cảm nhận rõ võ hoài thiên đang dần yếu. Nhóm người này là vì danh hiệu võ hoàng mà đến, hay là muốn trọng kính kình thiên bảo. Bất vả, mặc kệ là nguyên do nào, mục tiêu đều là võ hoài thiên. Dạ, yeah, ngày trước tiên nên lui Thánh Dược Trần nhìn bướng chân chủ tử, đã bắt đầu không vững, trên người lại lua vài vết máu ói từ miệng, trong lòng bị không ổn. Hắn huy y thuận rất tốt, nhưng giờ phố này cam bản, không cách nào giống chủ tự liệu thương, đang phải lấy xa đan dược trong áo đưa cho người. Và trước ăn vào hộ tâm đan. Hộ tâm đan là tánh dưỡng giải đạo do chính hắn nghiên cứu. Mặc dù không biến chủng động xa lạ, khiến vụ hải thiên mất nội lực kia là gì. Nhưng là hắn có nắm chắc, hộ tâm đan cứ dù không thể giải, cũng có thể tạm thời áp chế tính trọng trong cơ thể. Võ Hải Thiên chấp lấy viên đan nổ trụ thân mình biến mình ở lại nơi đây, cũng chỉ là liên lụy bọn hắn, lùng cứng rắn gật đầu. Các ngươi cẩn thận. Hít ta một hơi, hắn tập trung nội lực cuối cùng, đưa truyền đao có mộng không hai và trò Huyền Phong lấy ánh mắt ý bảo, ta sẽ bảo quản tốt. Huyền Phong hiểu tâm ý hắn. Mộng âm thanh vang nhẹ lên, có Hoàng Thiên phi thân ở lại phía sau Huyền Phong cùng lãnh dịch Trần. Hắn cũng yên tâm, Huyền Phong cùng lãnh dựng Trần Tu Vi Võ Công, tuy không bằng hắn, nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không phải có gì. Chỉ cần không phải công lẫn hoàn toàn bị mất, hắn cũng đã có một bên chiến đấu cùng. Cho nên, hắn cứ chạy đi nơi khác, chỉ hy vọng đánh lạc hướng ri bình phía sau. Hoặc là dẫn bọn người ý đồ không tốt này đi khỏi Với dù hắn chết ở nơi đây Cống nguyện không khiến cho Tủ hạ của hắn chôn cùng Về tiếp theo Trước mắt hắn bao trùm một màn đen Các hình lão đạo không vận Trời muốn mưa liền mưa Luôn độc ngộng bất ngờ Dù người có giữ phòng thế nào Cũng không thắng nổi Tia chóp nhái đằng trước Đôi sắm rền vang vọng theo sao. Trầm thiên hạm nhẹ gần đầu, nhìn từng hạt mưa lớn thi nhau rời xuống. Trầm nháy mắt, trời trong xanh không một chút mây, liền đã chuyển vụi đen đầy trời. Nước mưa từng dọn từng dọn to đùng, bắn đầu tu, ít cả nàng mau phản ứng. Không xong, nàng thốn lên một câu, hút chân dụng ngựa, cố tìm một nơi trú mưa tạm thời. từ sáng sớm Nàng chỉ biến vận khí, ngày hôm nay cũng mình không tốt lắm. Vốn, đang đã ăn bài mọi sự hoàn hảo, đột nhiên, tay nảy ra xin ý kia Không có cách nào, anh phải tự mình vòng qua cửa hàng xem xét lại, xử lý mọi viện xâm xui hoàn ớt. Khi đến ba ngày tới, mạng nguyên thiến, tẻ xuân giả trong tủ đầy một đống viện lớn việc nhỏ chờ nàng. Đôi khi nhỏ bé càng tăng tống mau chống, trở lại cầm tú thành. Vì vội vã, nàng thậm chí mạo hiểm đi qua thường sơn. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, đồng nhiên trở lại trúng xuống dòng tố mưa xa. Nàng lúc này thận quận bát, đi trong rừng không những có thể bị lạc đường, trời còn mưa. Đạt thế, nghe nói thường sơn này, đầy đẩy lâm tặc nguy hiểm. Vọng nhìn ra xa bổn hỉa, vãi mắn cũng tìm không ra một chỗ trú mưa. nè trong lòng không khỏi cỡ dài, Đành phải hy vọng phiền tói tìm đến bản thân chỉ có trong tố. Nhưng là thường sơn hẹo lánh như vậy, có tránh khỏi phiền toái gặp tạch kia. Nếu tự ra ngoài cửa đều phán sinh nhiều vấn đề không tiện Vì vậy mỗi lần sức môn, nàng đều là nữ phận nam trang. Thứ nhất, hấp nhẫn nhờ thân hình nàng so với nữ tử bình thường cao hơn một chút. Thứ hai là nhiễm mạo nàng cũng không tầm thường. Có một chúng phiêu phiêu tiêu sái. Nhìn qua, ông chạy phân biện là nữ hay nam. Mặc dù thân hình cũng là nữ tử không khỏi gầy nhỏ, nhưng tâm tự phía nam cũng là kiểu văn nhã thư sinh. Bởi vậy, nàng nữ phận nam trang không có cả nghi chúng nào, giúp cho nàng tránh đi rất nhiều phiền toái. Mưa to ào ào trúng xuống, cùng sấm sáng chọi quang quanh liệt, làm cho nàng nhìn trước mặt. Mọi phận đều không rõ. Bướng chân ngựa dần dần hạ tốc độ. Trong lòng có chúng giữ cảm chẳng lành. nè nhẹ có người tính an ủi con ngựa. Đột nhiên, từ trên trời rơi xuống một bóng ảnh to đồng. Nhắm đúng vị trí nàng mà rơi bậm xuống. Ngô! Nàng cũng nàng hô lên một tiếng. Biệt đã vào làm cho mất cân bằng. Cả người cả vật cùng nhau ngạc tốn. Con ngựa vốn đang không ăn phận. Vì động thái này làm cho giọt sợ. Đầu cũng không quay lại và vàng phi thân chạy đi. Mà trầm thiên hạm đớn xuống ngựa bị Phật đè lên trên chứ vẫn không chịu nổi. Các người cao thấm đều đau đớn. Nhìn vật trên người vẫn như củ đè xuống. Di di di là người. Nà nhịn đau đợt người bên trên ra. Lúc này mới phát hiện Phật từ trên trời rơi xuống là người. Lại còn là một nam nhân Đang chìm trong hôn mê Càng làm nàng ngốc lăng là Nam nhân vấn tỉnh này Cơ nhiên là người Mới nửa ngày vừa qua nàng gặp mặt Võ Hoài Thiên Ông trời ta hôm nay Sao phải chịu cái vẫn gì đây Nàng không biết làm sao Ngẫn đầu hỏi trời Không rõ chính mình hôm nay Như thế nào Lại có được đứng hạnh này Lạc nạn thường sơn rồi Tìm không ra một chỗ đủ mưa Đã là rất thảm Âm trời tự nhiên còn ban cho nàng Mộng đại lễ như vậy Thực tế bóng ánh nhìn xuống liền thấy kiện đại lễ Đang hai mắt đóng chặt Quần áo trên người có vai đường chám rách Tuy nhiên là vì thương thế mà không mê Thường Sơn hẹo lánh hoang vô như thế Hắn đường là thiếu chủ kình thiên bảo Là đã đến chỗ này làm cái gì Còn thấy nữa hay tên hộ vệ thủy thân kia của hắn như thế nào lại không thấy bóng dáng đầu. Trầm thiên hạm, mặc dù trong thâm tâm, vẫn dâng đầy nghi hoặc nhưng cái tiếng sắm mỗi lúc mộng to, trấn mưa càng lúc càng lớn. Đàm ướt hết quần áo trên người nàng, cũng làm ướt quần áo của võ hoài thiên bên cạnh. Ai đến nói cho nàng biết, dưới đường gặp mưa to, ai gặp một cả nam nhân bị thương nàng. Ngựa cũng chạy đâu mất, Nàng một thân nữ tử, nên làm như thế nào cho phải. Thở dành một hơi, nàng quyến định đứng lên, theo đi nước mưa bám trên mặt. Dùng hết khí lực toàn thân, khiên cả năm tử cao lớn vỗ hạ tiên kia lên. Thấy chứ không cũ, nàng là không được. Càng chưa nói, người này quyền cao trấn trọng. Lại đạt ánh quý của mặt da. Nếu gặp chuyện gì, gì ngoảy muốn, khả năng ảnh hưởng không nhỏ đến mặt da. Xem ra, chỉ có thể kéo thêm phần đại lễ này khi tìm chỗ trú đòi tỉnh tiếp. Trầm thiên hạ, hắn răng cố trụ, hai đôi dụng lực, rung đậy bứa, nửa bứa đều không đi một ly. Nàng thở hát ra một ngụm khí dài, cố khiên hắn, hướng cây đại thụ bên đường. Tứ nghĩ mộng chúng lấy sức đi tiếp, không ngờ một bướng không vững, nàng cả người đổ nhau về phía trước, đại lễ bên trên cũng đổ nhau theo. Hoa, wow. a tiếng thích cái tai vang vọng quanh khu rừng, rồi sao trỏ, cái mưa như trút bao trùm lên tất cả.